Quick and snow show ไฮไฮไฮลาย chào r õ n g dạc của một chương trình đã có thâm niên Em snow sâu hay là m TV một s o n tuyệt vua kỷ niệm 14 tuổi? đ o a n o u that? Chương trình đã sắp qua tuổi tin rồi mà Quyết kia cứ mãi chẳng chịu ra giàng n h ỉ Này, nếu tôi mà đã ra giàng á thì tôi đã bay đi từ lâu rồi không còn đậu ở cái chỗ này đâu. Nhớ hồi cách đây 14 ờ i bốn năm chứ, Quyết kia c h ậ p c h ữ n g bước đầu tiên ở cái studio này miệng lý nhí, chào các bạn chào snow. Giờ thì độ lão mét của q u y ế kia đã đến mức không thể chịu nổi rồi. Dám mà chịu đi cưng. Hồi xưa m ớ i vào studio sao thấy thích snow thế? người đâu mà hay thế đẹp người đẹp nết n lại còn lại còn thông minh. t y s i thông minh. Nay thì thì sao? x ấ u toàn tập. <cười> hồi xưa tôi cũng đã từng thấy thương hại cho q u ý c t rằng tại sao một kẻ không lên n ỗ i nào như q u ý c t mà mãi không v ớ được một mảnh tình vắt vai chứ. Nay thì tôi thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tất cả phụ nữ trên thế giới này không những sẽ không yêu mà còn căm thù Quyết nữa. Chỉ vì tôi c h a s Snow xấu. x ư a tôi rất thích Snow ở điểm Snow cá tính. Nay thì cũng phình phương thôi. Cá tính gì mà người ta mới nói một câu sự thật mất lòng cái là đã. hồi nói chung là thời gian đã tàn phá tất cả mọi thứ thư của thảo khấu ở địa chỉ thảo khấu 9 3 4 a n gmail com hồi xưa có cuộc gọi nhỡ số lạ mặc kệ có việc gì người ta sẽ gọi lại mà hồi nay có cuộc gọi nhỡ à gọi lại gọi lại ngay hồi xưa cả tháng không thèm c h e c k m a i o một lần hồi nay c h e c k m a i l theo ngày theo giờ hồi xưa mỗi khi về quê mẹ toàn bảo nói bé và nói í thôi t hồi nay mẹ chả phải bảo nói cô ấy bao giờ cả hồi xưa nghe quick and snowshow thỉnh thoảng lại cười haha hồi nay nghe quích chỉ nghe nổi mỗi cái răng hồi xưa vào mạng là tìm đọc ngay những cái t i ế t giật gân về diễn viên này ca sĩ nọ hồi nay chăm chỉ lang thang online để tìm việc hồi xưa xả stress bằng việc bật phim lên xem tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột hoặc đi chơi b ờ i với bạn bè hồi nay phương pháp xả xì si chét hiệu quả nhất là tìm được việc làm mặc dù có thể tìm được việc sẽ chuyển sang một dạng xì si chét khác hồi xưa hồi nay mong q u ý c h và chị snow phát tặng em ca khúc I knew you w e r l travel để tặng em và những người cùng cảnh ngộ để hồi nay em có thể có niềm tin, sự nỗ lực cho hồi sau tươi sáng hơn. Cảm ơn anh chị nhiều. Baby. mail của thường xuân ở địa chỉ iv 8 1 6 4 9 a c gmail.com bao nhiêu lâu rồi nhỉ chắc cũng hơn 4 n năm từ cái ngày mà tôi nhìn thấy em lần đầu tiên một cô bé có đôi mắt thật đẹp buồn tối qua một mình lang thang trên biển bỗng nhớ lại rất nhiều thứ những điều mà em là người đầu tiên đã mang tới cho tôi đó là khi tôi thấy mình hạnh phúc nhất thế gian khi có em trong vòng tay cùng cảm nhận những cơn gió chiều mùa hè mát rượi ngửi mùi tóc em vương trên má là sự bình yên khi hai đứa đạp vịt trên mặt hồ yên lặng cuối thu se lạnh, là những khi hờn dỗi vô cớ rồi lại thật nhớ khi không liên lạc dù chỉ một ngày, là một nụ hôn đầu ngọt ngào khó quên giữa một dòng người tấp nập qua lại, đó cũng là lúc nỗi đau tới tột cùng khi biết em ở bên vòng tay của một người khác. Biển đêm rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. đứng trước biển luôn khiến người ta cảm giác tâm hồn mình tĩnh lặng hơn, mà đôi khi cũng có thể nói là trầm mặc hơn. Hôm nay có bà chị hỏi tôi sao mà tự nhiên lại buồn thế? biết trả lời thế nào nhỉ? Không biết nếu nói rằng mình nhớ, n h ì n đến nao lòng một người con gái đã hai năm không gặp, một người đã có cuộc sống riêng của họ, một gia đình êm ấm, chị ấy có nhìn mình với một ánh mắt khác không? Vẫn biết em đang hạnh phúc với cuộc sống của mình và thật chẳng ra sao khi biết có một người vẫn cứ mãi nghĩ về em, tìm mọi thông tin trên các trang xã hội về em, vẫn giữ nguyên những kỷ niệm về em, từng chút từng chút một, thứ mà thời gian không hề làm mất đi mà chỉ ngày một rõ ràng hơn. Chia tay em. tôi cũng đã từng tự tìm c h o mình những người con gái khác tự nhủ một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra nhưng có lẽ tôi đã nhầm những người con gái đó dù rằng xinh đẹp giỏi giang và rất tốt nhưng họ không phải em có những lúc tôi đã tiến tới gần họ thật gần nhưng b ỗ n g nhận ra rằng tôi không yêu họ mà tôi chỉ yêu một phần của họ phần đó giống em để rồi tôi lại quay đi mấy đứa bạn cứ bảo yêu đi tiêu chuẩn của mày cao quá đấy hai năm cuộc đời như một cuộn phim đang chạy Những người con gái đi qua đời tôi dường như chỉ giống những mảnh ghép, mà hình ghép hoàn hảo cuối cùng là em. Cuộc sống vẫn hối hả, nhưng Hà Nội quá nhỏ, nhỏ đến nỗi dường như cả thủ đô này đều chứa đầy bóng hình em. Những con đường, những hàng cây, những chiếc ghế đá trong công viên. Người ta vẫn nói nếu yêu thật lòng thì sẽ luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc. Dù rằng hạnh phúc là khi họ được ở bên một người khác không phải mình, nhưng với tôi đó chỉ là sự lừa dối bản thân. Nỗi đau đó quá lớn. và rằng khi bạn yêu một ai đó đủ nhiều thì lời trước hạnh phúc chỉ hoàn toàn là một lời nói dối không hơn không kém c ó lẽ thời gian chưa đủ lâu đối với tôi cũng có thể tôi chưa gặp được người con gái thực sự của đời mình nhưng bỏ qua hết đi chỉ là hiện tại ngay bây giờ tôi nhớ em rất nhớ em gửi em ca khúc adorn của miguel <cười>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 trong cuộc đời ai cũng có ít nhất một thần tượng cho riêng mình với snow á, thì thần tượng của nàng là anh chàng s a y h á h Gangnam style này này này này, này. Quick k ì a ai bảo Quick là tôi thần tượng sai hả nếu thần tượng sai thì tôi thần tượng Quick luôn cho nó xong bởi vì về độ béo và xấu á thì Quick còn trên cả tài s a y chứ thế còn Quick giờ này Quick vẫn thần tượng Snow nha cái gì <cười> Snow đừng làm hỏng ý nghĩa của ý từ thần tượng đi nhá có người ghét Snow đó nghe n h a à thư của Thảo Phạm ở địa chỉ Thảo Phạm 131188 gmail.com viết cho bố vào ngày 22 tháng 1 2 Bố kính yêu, bố có tự hào không khi ai gặp con, quen con, làm bạn và trở nên thân thiết với con đều hỏi một câu rất giống nhau, tại sao lại có người yêu quân đội như cậu nhỉ? Và câu trả lời của con lúc đó luôn là vì người mà tớ yêu nhất, người quan trọng nhất với tớ, tình yêu lớn nhất của đời tớ là tình yêu dành cho bố, một người lính trong quân đội. Chỉ mỗi lần nghĩ vậy thôi, l ò n g con lại rưng rưng. Mấy hôm trước. khi xem clip con yêu với những lời nhắn nhủ của cha mẹ khi về già dành cho con cái, con đã thấy mình thật tồi tệ vì con chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu đó. Bố, thật khó để có thể nói trực tiếp những lời yêu thương dành cho người thân của mình nên con chỉ có thể thể hiện tình yêu của con dành cho bố qua những tin nhắn, lá thư của những ngày con học xa nhà, những lúc lòng con cô đơn, t r ố n g chải, suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống. Có lần con đã khóc ngon lành khi đang học quân sự giữa bãi tập vì thầy giáo dạy quân sự giống bố quá. lúc đó con càng nhớ nhà nhớ bố nhiều hơn con vẫn mãi chỉ là đứa con gái yếu đuối đa cảm và dễ xúc động bố có lẽ bố không hiểu lý do nào khiến con yêu quân đội yêu hình tượng người lính đến vậy phải không con yêu bộ đội vì con yêu bố và cũng vì bố là thần tượng của con vì tất cả con yêu màu xanh áo lính vì con yêu bộ quân phục bố mặc mỗi ngày yêu những câu chuyện xúc động và đầy tính nhân văn trong tạp chí văn nghệ quân đội mà bố vẫn thường đặt ở bàn học của con con yêu và cảm phục sự vất vả của người lính vì những gì con đọc trong nhật ký của bố, nhật ký của những ngày đóng quân xa nhà, nhớ mẹ và các con đến cháy lòng. con yêu công việc của người lính vì những ngày không kể nắng mưa, bố đều dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đi làm. khi bố đã được chuyển công tác về gần nhà, con yêu những thuật ngữ của người lính vì bố hay trêu đùa gọi mẹ là hậu phương vững chắc của bố. con yêu tình cảm sâu nặng của người lính khi bố luôn dành những điều ấm áp, yêu thương nhất cho gia đình. cho mẹ và các con có lần nước mắt con rơi trên tờ lịch ngày sinh nhật của con tờ lịch đã có vết ố của thời gian nhưng vẫn đủ cho con đọc được dòng chữ ngày sinh nhật con gái yêu 13 tháng 11 năm 1988 con yêu nụ cười của lính dưới cái nắng thao trường những ngày hành quân mấy mươi cây số những đêm đông đứng gác lạnh cắt da cắt thịt vì nhiệm vụ con yêu những bài thơ của người lính vì mỗi lần bố đọc cho con nghe có lẽ con yêu thích văn học vì được hưởng gen từ bố con yêu những bữa cơm người lính vì những câu chuyện hài hước nhưng không khỏi xúc động mà bố kể con nghe tuổi 18 của bố là những ngày tháng lên đê ngoài biển có lần tưởng chết vì say sóng khi bố bắt đầu con đường binh nghiệp của mình là một người lính hải quân con yêu tính cách của người lính vì ở bố không có tính gia trưởng của một người đàn ông bố luôn tôn trọng mọi suy nghĩ tình cảm của con bố ủng hộ mọi niềm đam mê của con nhưng con đã để ước mơ được đứng trên bục giảng về một miền xa thẳm con yêu những con đường con đi qua có cơ quan quân đội ở đó mỗi lần như vậy con lại nghĩ về bố về những người bạn được khoác trên mình màu xanh áo lính con quen nhiều hơn con thấy mình có thêm niềm tin và hy vọng từ màu xanh ấy con yêu mảnh đất sơn tây đầy nắng và gió đầy khắc nghiệt nhờ đó con hiểu được những gian lao vất vả của bố và càng kính trọng thương bố nhiều hơn con yêu bố vì tất cả vì những gì con cảm nhận được từ cuộc sống của người lính vì bố là anh bộ đội tuyệt vời của con anh quyết và chị s n o w thân rất mong anh chị phát giúp em ca khúc Dan e w i t h My Father của Ludovin Ross đến bố của em với lời nhắn trong cuộc sống việc có một người cha là điều bình thường nhưng trong lòng đứa con mỗi ông bố luôn là người đặc biệt và bố là người đặc biệt nhất trong cuộc sống của con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 How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh, ooh, ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her.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 One final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, 'cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her. n I'd hear how my mother cried for him. I pray. Email của b ồ Công Anh 207, số điện thoại 0 989347 sao sao sao ở địa chỉ cầu vòng 3989 a c o g m a i l c o m Cậu à, lại sắp tết rồi đấy. Cậu có bao giờ mong chờ tết như tớ không? Chỉ một tháng nữa thôi là cả một quyết định dù có đau lòng đến chết, đau đến phát điên. Tết sẽ là câu trả lời tớ đã chờ đợi suốt hơn 4 n năm qua, là bước ngoặt quyết định định mệnh của hai đứa và là lối rẽ của số phận tớ. tớ không hiểu tại sao mình đã lấy ra đâu nhiều sức lực để yêu cậu, để thương cậu nhiều đến vậy, lâu đến vậy. có thể với người khác 4 n ă m chỉ là rất ngắn, nhưng với tớ nó như 10 năm, mấy chục năm đã qua. là những ngày tháng khi tớ còn là sinh viên, rồi chuyển trường, giờ thì tớ đã đi làm. vậy mà cậu không thấy nó quá lâu rồiư? tớ nhớ ngày đầu mình quen nhau, tớ nhân lần đầu tiên đập l ó p của cậu, lần đầu ấy cái linh cảm rằng cậu sẽ thuộc về tớ mãi mãi. tớ chưa bao giờ nói cho cậu nghe điều đó đúng không? cậu đâu biết cái cảm giác lúc ấy rất mạnh mẽ cho đến tận bây giờ nó vẫn cứ đeo bám tớ dù chẳng nguyên vẹn như ngày xưa tớ nhớ cậu đã từng chúc tớ mãi là một vì sao không sáng lấp lánh nhưng sáng dịu hiền đủ để sưởi ấm trái tim ai đó có phải người đó là cậu chẳng phải trái tim tớ đã từng luôn ấm áp đấy sao tớ nhớ những đêm vắng cậu gọi cho tớ dù chỉ để im lặng dù chỉ để cậu chơi đàn và đọc chuyện cho tớ nghe cậu có còn nhớ bản nhạc cậu viết cho tớ trong suốt bao ngày thức trắng cậu có còn nhớ những giọt nước mắt cậu rơi khi ở bên tớ? cậu có còn nhớ những lời hứa đã nói với tớ? cậu có còn nhớ tất cả? không lẽ mọi thứ là giả dối hết sao? xót xa và đau đớn quá, tớ không tin, không muốn tin, như thế phụ phàng quá. và cậu có biết tớ đã đau đến nhường nào trong suốt những ngày tháng yêu thương cậu? tớ vẫn âm thầm ghen tị với một người con gái, cứ tự d ằ n vặt chính mình mà cậu đâu biết? tớ có quyền gì làm như thế? tớ có quyền gì mà ghét bỏ một người đã mất hơn chục năm trời? Cô ấy có lỗi gì đâu khi đã để lại trên thế gian một người con trai đã yêu cô ấy nhiều đến thế? Ngay cả lúc ra đi, cô ấy cũng mới chỉ là một cô bé chưa tròn 15 tuổi. Tớ biết thế nhưng không làm sao ngăn mình khỏi sự ganh tị vì tớ sợ những giây phút buồn đau cậu lại nghĩ về cô ấy đầu tiên. Đừng là câu chuyện tình bất diệt ấy nữa. Bao nhiêu lần nghĩ về cậu vẫn phải nhắm chặt mắt và ôm lấy trái tim mình thật chặt, sợ rằng nó sẽ vỡ tan thành muôn ngàn mảnh. Vì thương cậu nên đã bao lần tha thứ cho cậu. vì luôn muốn được cậu hạnh phúc mà t ớ chịu đựng tất cả. cậu có biết tớ luôn muốn hàn gắn cậu với gia đình, muốn là cầu nối để những người kia sẽ là gia đình thật sự của cậu, muốn biến đau khổ thành hạnh phúc cho cậu, muốn che chắn cậu qua những bão rông của cuộc đời. như những ngày cậu kề cận với tử thần, nhưng giờ thì chắc kết thúc rồi phải không cậu ơi? ước mơ tớ mong cùng cậu thực hiện giờ chỉ mình tớ làm. công việc rút cạn sức lực của tớ, mệt mỏi, d ã rời, nhưng tớ vẫn cố gắng để thực hiện được ước nguyện ấy. cái điều tốt đẹp sau cuối ấy giúp tớ sống sót qua những tháng năm không cậu là niềm an ủi khi tớ đã mất lòng tin vào cuộc đời tớ sẽ thực hiện được chắc chắn đấy anh q u y t và chị snowa mong anh chị gửi ca khúc queen the brain của rose set với lời nhắn tới cậu có thể đây là lần cuối cùng tớ viết cho cậu cuối cùng sao cay đắng quá cậu ạ cậu của tớ có lẽ đã đến lúc tớ phải chấp nhận sự thật rồi chào cậu nhé bông hoa bé nhỏ của tớ Of c e n <God. S 2> c á บ bạn thân mến ุ ể được nghe ั ạ i những c h ี ơ n g trình quick and s n o กท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักท c กท่านที่รักทุ i ท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รัก à ุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่ร thư của ớt không cay 8 x g y a o o c o m thư gửi em gái chị chưa bao giờ gọi em bằng hai từ em gái thân thiết thay vì cái danh xưng tao mày như vẫn thường nói chuyện với em lúc ở nhà em biết đấy chị rất ngại khi phải dùng những từ hoa mỹ để thể hiện tình cảm với một ai đó cũng như em một lần nào đấy trong một năm nào đấy hai chị em ta đã có một cuộc chiến tranh khốc liệt em gọi chị là bà phù thủy chỉ vì mỗi lần dạy em học chị h a y phát điên lên bởi mới kiến thức toán học rỗng tuếch của em rồi thì sau đó một lần tình cờ vào phòng dở trộm cuốn nhật ký của em ra đọc chị đã khóc tất tươi khi thấy em ghi trên dòng tự bạch chị là người mà em thần tượng nhất chị thấy mình là bà chị xấu kinh khủng nhưng em cũng biết đấy chị đã vội vàng lau những giọt nước mắt ă n nan ấy trước khi em kịp thấy chúng thật không đúng lúc và cũng không phải lúc chị thông báo với em rằng rồi không lâu nữa ba mẹ chúng ta ly hôn khi mà trong thời điểm này em đang chuẩn bị đối phó với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng là tấm vé quan trọng giúp em nắm chắc cơ hội tuyển thẳng và đại học Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến chị muốn em biết sớm để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cứng rắn lấy nỗi đau làm động lực mà cố gắng hơn không bao giờ được bỏ cuộc em biết đấy sẽ chẳng ai thương hại chúng ta cả kể cả người cha đã sinh ra chúng ta vì nếu ông ấy biết nghĩ ông ấy đã không làm mẹ của chúng ta phải rơi nước mắt đến thế vì nếu ông ấy biết yêu thương đã không để các con mình phải lên tiếng ba ơi làm ơn giải thoát cho mẹ đi chưa bao giờ chị mong muốn em mạnh mẽ và bản lĩnh hơn lúc này em phải biết rằng Em đang đứng giữa một cuộc chiến hoàn toàn đơn độc để giành lấy tương lai của chính em, vì chúng ta không may mắn có được những người cha, người mẹ đứng bên cạnh để cùng giành lấy tương lai cho chúng ta. Rồi em sẽ như chị, sẽ ghen tị với tất cả những đứa con gái bảo rằng nó ước mơ sau này lấy được tấm chồng giống như ba nó. Rồi em sẽ chai sạn và thấy rằng việc nói trước mặt một ai đó rằng em không có cha là chuyện hết sức bình thường và nhẹ nhõm. sẽ khó khăn đấy vì em không bị bỏ rơi ngay từ nhỏ như chị để mà làm quen với việc thiếu vắng sự quan tâm của ba hoặc mẹ. nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi, cô em bé nhỏ ạ. rồi một ngày chị em ta sẽ cùng nhau leo lên ngọn đồi sau nhà, nơi mà trước đây chị em ta chưa bao giờ dám đặt chân đến vì sợ có ông kẹ. lúc ấy nếu em ngại vì ngọn đồi dốc sẽ khiến em té ngã, thì chị sẽ ở đó leo lên trước để dấu chân chị in sâu lên ngọn đồi và em chỉ cần ướm chân mình lên dấu chân chị thì không lo bị té ngã nữa. r o o t ุยกับฉัน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 y o t out and carry on. Side by side with you till the. ta vẫn nói những người yêu nhau say đắm thì họ sẽ ngày càng giống nhau không chỉ với tính cách bên trong mà còn cả hình thức bên ngoài nữa Snow công nhận không? Công nhận. t h ì cái nhìn vào Snow với Quick thì thấy chúng ta ghét nhau say đắm t h ằ nào giống nhau quá c ơ đấy lại dẫm cái dép tổ ong đen xì xì và đôi giày đế đỏ tôi rồi đã nhắc bao nhiêu lần rồi này đừng chê tổ ong của tôi nhá ai là người vội vàng tháo ngay dép tổ ong cõng Snow vượt qua mấy đoạn ngập đến cổ trong mấy trận mưa lớn hồi h a vừa rồi những lúc đấy sao snow không nói v ề sự khác biệt giữa chúng ta đi mà cứ xuyên x u t chúng ta giống nhau ở điểm cả hai thích lãng mạn nên là quyết cắm snow đi mà thôi nói nhiều với snow thì cũng thế thôi tôi sẽ đọc thư này để snow thấy yêu nhau thực sự là nó phải như thế nào nhá thư của uyên lê ở địa chỉ chiến thần 9 6 a cổng n h a h o c o m sơn béo của em ngày 25 tháng 1 sẽ là ngày kỷ niệm một năm ngày anh chính thức sập bẫy của em ngày đầu tiên của những chuỗi ngày sóng gió của anh trong một năm qua Em cảm ơn anh rất nhiều về những điều anh đã làm cho em, đã động viên em trong những lúc quan trọng nhất, đã ở bên em, chọc cho em tức điên lên những lúc em buồn, đã hy sinh phần lớn hầu bao của anh để biến em thành một con heo cho tương xứng với anh, đã kéo em xuống đất mỗi khi em đang cao hứng nổ về bản thân, đã giúp cho em mỗi ngày một trưởng thành hơn, không nuông chiều em quá đáng để em không hư và ỉ lại quá nhiều vào anh. Cảm ơn anh vì trong những ngày quan trọng của hai đứa, anh luôn làm những điều lãng mạn và bất ngờ dành cho em. cảm ơn anh vì đã không thèm nhòm ngó tới những em khác đang xếp hàng để được anh yêu dù em biết đó chỉ là anh đang tưởng mở <cười> và cuối cùng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em đã làm cho em cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và có những kỷ niệm thật đẹp em yêu anh và anh ấy là đinh đăng sơn cùng với ca khúc nothing gonna change my love for you It seemed so long. With you, I see forever r o t e so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young. And để được nghe lại những chương trình Quick and s n o i l Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 5 1 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Sài Gòn một năm trước, mùng 9 tháng 1 năm 2012, đ â y là một ngày rất nóng. Anh đã ở Sài Gòn 3 ngày, đã đến lúc quay về Hà Nội. Thành phố này thật đẹp, nhưng nó vẫn không quyến rũ anh bằng Hà Nội. Ai mà nghĩ được giữa mùa đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt thì Sài Gòn vẫn nóng như đổ lửa như thế. Anh gọi những người bạn mới quen dâm ăn bữa chia tay trước khi lên sân bay và anh đã gặp em lần đầu tiên như thế. Em bảo anh để em đưa anh lên sân bay anh đỡ phải đi taxi. Anh ừ. Dù sao anh cũng chỉ có một cái vali sách tay nhỏ đặt được ở chỗ để chân trước yên xe. Em đòi đèo vì em là người Sài Gòn em biết đường. nhưng con trai hà nội không bao giờ để con gái phải lái xe cả. bọn anh đơn giản là dở hơi như thế. em ngồi sau và chỉ đường cho anh. quãng đường không dài hay tại anh cảm thấy nó quá ngắn. thời gian duy nhất hai đứa ngồi sát nhau như thế, nói trôi qua nhanh như một cái nháy mắt. anh không nhớ mình đã nói chuyện gì nhưng anh nhớ tiếng em kêu la oai oái khi mình chạy ngang qua cảnh sát giao thông mà anh không đội mũ bảo hiểm. em bảo em không có bằng lái xe và giấy tờ đâu. anh chỉ thấy buồn cười. cảnh sát giao thông ở sài gòn hiền mà nhưng dù sao Anh cũng đã mua một cái mũ bảo hiểm để cho cả hai đỡ lo. Khi mình đến sân bay, anh nói chuyện với em trước khi lên máy bay. Em nói em đã từng yêu một người Hà Nội, mắt em mọng nước. Anh biết những giọt nước mắt ấy không dành cho anh, nhưng dù sao anh cũng muốn ôm em, một cô gái để lại dấu ấn của Sài Gòn trong trái tim anh và anh đã ôm em trước khi anh đi. Lúc ấy anh không nghĩ mình sẽ quay lại, nhưng em đã giữ liên lạc với anh suốt một năm nay, 366 ngày kể từ ngày anh gặp em. Nói đến đây mới nhớ. năm ấy là năm nhuận, anh đã quen em được 366 ngày. Anh muốn quay lại Sài Gòn lần nữa, anh muốn gặp lại em, anh muốn bước ra khỏi cửa sân bay và thấy em đang đứng chờ anh ở đấy, giống như anh chưa bao giờ đi, giống như một năm vừa qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ diệu mà em mang lại cho anh. Anh có cảm giác như mình được sống chứ không phải tồn tại, yêu và được yêu. Cảm ơn em đã mang lại cho anh một tình yêu không biên giới, không khoảng cách. chúng mình mặc dù cách xa nhau 12.000 km nhưng khoảng cách giữa hai trái tim là 0 km cảm ơn em cô gái bí ẩn của Sài Gòn anh sẽ về gặp em sớm nhất có thể anh sẽ về gặp em và khi anh bước ra khỏi cửa sân bay anh biết là mình chưa bao giờ rời khỏi Sài Gòn cả yêu em ký tên Minh Đức Helsinki Phần Lan cùng với ca khúc Love Will Keep Us The l i n e của e a o n s thân mến vậy là Quick and Snow Show trước đây là MTV Most Wanted đã được 14 n ă m kể từ ngày phát sóng đầu tiên và trong 14 n ă m qua Snow rất tự hào đã được đồng hành cùng hàng vạn hàng vạn các bạn thính giả trên khắp đất nước và hàng nghìn hàng nghìn bạn nữ a ở nước ngoài nhưng tự hào nhất có lẽ là đã huấn luyện được anh bạn Quick của chúng ta từ một cậu nhóc lơ ngơ thành một gã đàn ông l à m ép thề để tôi dựng tượng Snow trong studio này nhá dựng tượng thần thần tượng <cười> <cười> thôi khỏi Quick kia đã đủ chiếm không gian lắm rồi mà tính tôi giản dị lắm n h a Quick biết rồi c o n gì chỉ cần lòng mình thấy ấm áp là được. nói thật, nhiều lúc ngồi nghĩ về sự trưởng thành của quyết trong suốt 14 n ă m qua cũng thấy ấm lòng hẳn. có cảm giác như một người chị được nhìn thấy đứa em trai lớn lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của mình. vâng, tôi cảm ơn cái bàn tay chuối mắn của snow, cảm ơn những câu nói đay nghiến, những trò giả vờ mượn đồ để không trả, cảm ơn snow đã ngồi sau xe tôi, xe ôm miễn phí mà mắng mỏ lái xe cứ như là gì? chính vì tất cả những điều này mà tôi đã cố mà ngóc đầu vươn lên. chứ còn một người chị thật sự là nó phải như thế này này. gửi chú khốt cuộc sống thật có quá nhiều điều phải suy nghĩ chị biết thời gian này là thời gian thật khó khăn với em em lên hà nội mà lại không liên lạc được làm chị thực sự lo lắng hôm qua nghĩ về em mà nước mắt cứ rơi chị nhớ lại quãng thời gian thật khó khăn của những ngày đầu chị em mình lên hà nội cả những ngày chật vật đi nộp hồ sơ khi chị quyết định chuyển sang công ty mới đó quả là một quãng thời gian khổ sở với cả hai mùa đông lạnh nhất mà chị đã từng trải qua chị em mình chỉ có một cái chăn bông siêu nhẹ nó chẳng đủ để giữ ấm cho cả hai bữa cơm thì quá nghèo nàn với đứa đang tuổi ăn tuổi học như em chị phải căn ke từng tí một vì lương thấp nên tháng nào cũng âm hạnh phúc nhất có lẽ là ngày chị lĩnh lương chị sẽ mua một thứ gì đó ngon ngon để cả hai chị em cùng thưởng thức nghĩ lại chị cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với em chị biết thời gian ở với chị em chịu không ít khó khăn hơn nữa chị mệt nên nhiều khi chị cũng nóng tính với em nhìn em tím tái đi học trong gió rét chị chẳng thể kìm lòng ngày chị rời hà nội mà ngổn ngang bao điều chị lo giờ không còn chị em sẽ xoay sở ra sao ngày 30 tháng 4, đ bến xe chật cứng người hai chị em chờ gần tới trưa mà không có xe có lẽ nếu em không bắt chị cố leo lên còn em đánh vật với đống hành lý của chị bon chen để vừa gầm xe chắc chị cũng chẳng thể về nhà ngày hôm đó chị sẽ nhớ mãi hình ảnh khi xe rời bánh dòng người vẫn tấp nập có em dõi theo chị g i á n h ư có thể quay lại thời gian chị mong là mình sẽ tốt với em hơn g i á n như ông trời cho chị đánh đổi những khó khăn mà em gặp phải Chị cũng xin nhận hết. người chị thương nhất trên đời không ai khác chính là em vì chị biết từ ngày mẹ mất em chịu quá nhiều thiệt thòi người thân trên đời chỉ có em và bố nhưng bố thì đã có mẹ mới lo còn em em còn quá nhỏ ở trong cuộc đời vốn phức tạp nhiều cám dỗ này trong thâm tâm chị luôn biết em là một đứa rất thông minh chỉ có điều cũng ham chơi và cũng kém duyên trong việc họp hành cũng như công việc chị chẳng biết phải làm thế nào để giúp em được chỉ cầu nguyện và cầu nguyện chị chẳng thể mong em thành vĩ nhân thành một người thành đạt như người ta mong em có sức khỏe có sức mạnh và niềm tin vượt qua những khó khăn đừng lùi bước vì bất cứ ai và bất cứ cản trở nào chỉ mong em là một công dân tốt sống có trách nhiệm với chính bản thân mình gia đình và xã hội vì em cũng chính là động lực để chị cố gắng chị đã và đang cố gắng hết sức mình để có cơ hội có một công việc tốt để có thể giúp em phần nào để em cũng có niềm tin phấn đấu, để em cũng có thể tự hào về một người chị giỏi giang. Dựa cả dòng người, chị mong em trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vững vàng. Chị rất sợ xã hội vốn nhiều cám dỗ này cộng với những khó khăn em đang gặp phải, em sẽ sa ngã. Chị mong mẹ trên trời có linh thiêng hãy bảo vệ cho em trước những cám dỗ kia, tiếp thêm cho em sức mạnh và niềm tin vào ngày mai. Yêu quý em rất nhiều. Ký tên Nguyễn Thị Hiền ở địa chỉ cà phê muối 88 m m m a c o n gmail.com.